Ta muốn ngọn tháp này, ngươi cũng vào đó đi thôi. Trong lúc Đà Liệt đang kinh hãi định thúc dục thần hồn trong tháp thì một thứ lực lượng không thể tưởng tượng nổi từ hai vai chui vào trong cơ thể y làm cho thân thể của y nổ tung. Cương anh của Đà Liệt bay ra định bỏ trốn nhưng lôi cương đã chọc một cái túm lấy. Tay trái hắn cầm ngọn tháp tay phải thì nhét thần hồn của Đà Liệt vào trong tháp. Lôi cương có chút trình độ với luyện khí nên có thể nhận ra mặc dù ngọn tháp có sự quá dị nhưng cũng giống như giới chỉ. Với thần thức của lôi cương hoàn toàn phá hủy được ấm ký của đà liệt mà nhét thần hồn y vào đó. Sau đó, lôi cương nhìn xuống bên dưới. Hắn dự định đánh nát toàn bộ thần hồn trong tháp để cho lôi hư và đám người ngu đau gấp thu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 857 hỗn hư châu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 857 hỗn hư châu. Nhóm dịch me trai em. Lôi hư ngơ ngát nhìn phụ thân đang hạ xuống. Lúc này hắn vô cùng mừng rỡ vả kiếp động. Lôi hư biết phụ thân đánh bại cường giả thần bí kia. Hắn biết, phụ thân chưa bao giờ để cho mình thất vọng. Trong suy nghĩ của lôi hư, không có chuyện gì mà phụ thân không làm được vì vậy mà lôi hư không nhịn được kêu lên. Phụ thân Trong mắt lôi cương lóng lên một chút yêu thương nhưng nhanh chóng biến mất. Lôi cương đi tới trước mặt lôi hư rồi trầm giọng nói Hư nhiệt! Đối mặt với người mạnh hơn mình thì không cần phải đánh mà nên bỏ trốn Có điều con làm cho phụ thân rất vui Con đã trưởng thành có thể đảm đương được nhiều chuyện Tin rằng khi mẫu thân nhìn thấy con cũng sẽ vui mừng Sắc mặt lôi hư đột nhiên thay đổi Ánh mắt như muốn né tránh bản thân định nói gì đó nhưng lại thôi Lôi cương thấy vậy thì nghi ngờ lên tiếng hỏi Có chuyện gì vậy? Phụ thân Mẫu thân Lôi hư hơi lo âu khi thấy ánh mắt của lôi cương đột nhiên thay đổi Gã hít một hơi thật sâu rồi nói Mẫu thân không có ở thú triều tinh Lần trước khi con trở về không thấy mẫu thân mà sư thúc thiên tuyết cũng không biết mẫu thân đi đâu Những năm qua, con đã treo giải thưởng cho đệ tử Tây Tháp Tinh tìm kiếm nhưng không có kết quả. Lôi hư không dám đối diện với khuôn mặt tái mét của lôi cương. Ánh mắt của lôi cương trở nên vô cùng khủng bố, sắc mặt thì xanh mét. Vào lúc này, lôi cương đột nhiên nhớ tới nữ tử thần bí đó. Chẳng lẽ cô ta mang tử vận đi? Tu vi của người đó rất cao gần như đạt tới cấp bậc trên đại tôn, chẳng lẽ đã mang tử vận đi rồi? Nếu đúng là nữ tử đó thì tử vận và nàng có liên quan gì? Trước kia tử vận nói mẫu thân mình đi tìm kiếm phương pháp chữa khỏi hư hỏa cho nàng. Chẳng lẽ đó là mẫu thân của tử vận? Nếu không thì tại sao lại giống đến vậy? Nhưng nghe giọng điều thì dường như nư tử đó tới tìm hắn Chẳng lẽ sau lưng nàng có ai đó đang tìm mình Nếu đúng như vậy thì người đó là ai Sắc mặt lôi cương càng thêm khó coi Hắn có một dự cảm không tốt Chẳng lẽ kẻ đó muốn lấy tử vận để uy hiếp mình Cho dù thế nào thì bây giờ tìm được tử vận rồi nói sau Lôi cương nhìn lôi hư đang tự trách mình mà nói. Con không nên tự trách ta sẽ nhanh chóng tìm được mẹ con. Sau đó, lôi cương ném toàn bộ đám người ngu đau vào trong ngọn tháp rồi giao nó cho lôi hư mà nói. Trong ngọn tháp này ẩn chứa lực lượng rất nhiều, các con tiến vào đó mà hấp thu. Con cất kỹ ngọn tháp này. Đúng rồi. Thả nhi đâu? Lôi hư lắc đầu nói Từ khi phụ thân đưa xuyên tinh toa cho Thả nhi Nó liền biến mất Có lẽ là đi chơi Lúc trước Sư tổ hạo nguyệt có đưa cho con Và Thả nhi miếng ngọc phù Chắc là nó không sao Lôi cương gật gật đầu rồi lập tức nói Trong tháp này còn có rất nhiều nguyên thạch Sau khi mọi người đi vào Thì hết thu sẽ khiến tu vi tăng lên Được rồi Ta đi Thú Triều Tinh một chuyến. Không để Lôi Hư nói nhiều, Lôi Cương liền vội vàng rời đi. Lôi Cương cũng không dự định nói hết cho Lôi Hư vì sợ sẽ làm cho nó lưu lụi. Tất cả, hắn muốn tự mình gánh vác. Lôi Cương cũng không có tiếng vào động phủ của Đạo Hoang vì dù sao thì bây giờ còn chưa phải lúc. Mười ngày sau tại Thú Triều Tinh, Lôi Cương đã tới nơi. Mặc dù thiên tuyết không biết việc này nhưng lôi cương cũng chỉ có thể bắt đầu tìm kiếm tử vận ở đây. Khi hắn tới cái hồ nước ở Thú Triều Tinh, một thiếu nữ đang ngồi xếp bằng bên hồ. Hai tay nàng cầm chặt một hạt châu màu đen. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy chính con thần long đen thui thoáng hiện trên hạt châu. Lôi cương từ từ dừng lại bên cạnh hồ nước nhìn nữ tử đang ngồi xếp bằng mà nói thiên Tuyết sư muội nhưng nữ tử đang ngồi xếp bằng đó vẫn nâng gương hơn a uh, nâng hơn mặt làm ngơ hai mắt nàng nhắm nghiền từ trong cơ thể liên tục tản ra hơi thở hùng mạnh giống như đang cố gắng trấn ác Còn hạt châu màu đen trong tay nàng thì đang ẩn hiện Lôi cương trầm ngâm một lát Vẫn chưa lên tiếng mà đứng đó chờ đợi Ước chừng qua năm canh giờ thiên tuyết mới mở mắt Thấy lôi cương đứng đó Nàng sững sốt rồi vội vàng đứng dậy mà nói với giọng ngạc nhiên Lôi cương sư huyền Huynh đến rồi Ngay lập tức thiên tuyết nghĩ ra điều gì đó Sắc mặt trở nên phức tạp. Nàng tự trách bản thân. Ngươi đến tìm Sư tỷ Tử vận sao? Lúc trước muội mãi tu luyện nên không để ý tới Sư tỷ. Bình thường Sư tỷ cũng không ra khỏi đây. Lôi Cương gật đầu. Hắn biết việc này không liên quan tới Thiên Tuyết. Lôi Cương nhìn hạt châu màu đen trong tay Thiên Tuyết. Cầm ngâm một lúc rồi hắn nói Hạt châu này làm sao vậy? Huỳnh nói hư châu Không biết tại sao cứ trăm năm hư châu lại có một khoảng thời gian khác thường như muốn bỏ đi Mỗi lần muội lại mất thời gian trấn áp nó nếu không nó đã bỏ đi rồi Thiên tuyết nhìn hư châu với ánh mắt bất đắc dĩ Lôi cương nhìn chính con thần long ẩn hiện hư châu. Trong lòng hắn có thể xác định đây chính là hỗn hư châu. Tiểu giác cần hỗn hư châu. Chỉ có được hỗn hư châu thì nó mới có được hoàn toàn sự truyền thừa của Thánh Thú Huyền Độm. Thấy sắc mặt của lôi cương có sự phức tạp và do dự. Đôi mắt trong veo của thiên tuyết kinh ngạc nhìn lôi cương. Lôi cương sư huyền. Huynh biết hư châu sao? Lôi cương thở dài rồi gật đầu nói Thiên tuyết Hạt châu này là một trong số những hạt châu mà người bạn ta được thừa kế Lôi cương cũng không muốn đoạt nhưng tiểu giác lại cần hạt châu này nên đành phải như vậy Sắc mặt thiên tuyết sượng sốt gương mặt như không cam lòng nhìn lôi cương với một chút do dự rồi mở miệng Không biết tại sao hạt châu này lại xuất hiện trong đan điền của muội. Chẳng trách những năm qua nó đều muốn bỏ đi. Nếu, nếu sư huynh cần thì muội tặng hư châu cho huynh. Lôi cương có chút do dự, nhìn vào đôi mắt trong suốt của thiên tuyết mà hắn không đành lòng. Lôi cương muốn lấy một thứ gì đó đổi cho nàng nhưng hắn không nghĩ ra được cái gì cả trầm ngâm một lát lôi cương lấy ra một cái giới chỉ trong đó còn rất nhiều nguyên thạch và một thú hồn cấp bậc đại tôn lôi cương nói thiên tuyết sư muội ở trong này có nguyên thạch và thú hồn sau này sư huynh sẽ bồi thường cho muội hạt châu này đúng là không thể thiếu đối với bằng hữu của huynh không có gì Hư Châu không có nhiều tác dụng đối với Thiên Tuyết. Chỉ có điều nó làm bạn với Thiên Tuyết nhiều năm nên quyến luyến. Nhưng nếu Sư Huynh muốn Thiên Tuyết nguyện ý bỏ, Thiên Tuyết nở nụ cười chẳng khác nào một đóa hoa nở rộ làm say đắm lòng người. Sau đó, Lôi Cương đưa giới chỉ cho Thiên Tuyết rồi bỏ Hư Châu vào trong u giới. Lôi Cương nhìn Thiên Tuyết rồi nói, Thiên tuyết, bao nhiêu năm qua tiền bối hạo nguyệt vẫn không quay lại sao? U, V, F, W, W, M. Sư tung ra ngoài có khi gần ngàn năm không trở về. Thiên tuyết ngật đầu nói. Lôi cương ngật đầu cũng không để ý. Hắn trầm tư suy nghĩ không biết tử vận bị đưa đi đâu. Tuy nhiên nghĩ mãi không có đầu mối. Hắn nhìn thiên tuyết rồi nói. Thiên tuyết! Mụi ở đây một mình có muốn ra ngoài xem thánh giới hồng hoang hay không? Thiên tuyết nhìn gương mặt có chút chờ đợi của lôi cương. Nhưng suy nghĩ một chút nàng liền lắc đầu. Lôi cương sư huyền! Thiên tuyết ở trong này rất tốt. Hơn nữa chờ khi thiên tuyết tới huyền gia sẽ rời đi. Được! Tới lúc đó cứ đến liên minh hạo huyền tìm huyền. Lôi cương gật đầu. Nói chuyện một lúc hắn liền rời đi, để lại thiên tuyết với vô vàng tâm trạng ở đó. Lôi cương vẫn chưa ra khỏi thú triều tinh ngay mà ở đó tìm kiếm. Tử vận không biết ở đâu, phải tới chỗ nào mới tìm được manh mối. Cũng may, nữ tử kia rất giống với tử vận, nên lôi cương cũng không lo lắm. Ở tại Thú Triều Tinh tới ngày thứ ba, Lôi Cương đột nhiên có cảm giác bị người khác theo dõi. Cũng như lần trước. Điều này khiến cho Lôi Cương cảm thấy vui sướng. Lúc này, thực lực của hắn đã mạnh hơn, nên thần thức tản ra tìm kiếm người để ý mình. Thoáng cái Lôi Cương liền ngẩng mặt nhìn lên trời mà nói Đạo hữu, nếu đã tới thì xuất hiện đi. Từ trên trời, một bóng dáng xinh đẹp xuất hiện. Người đó mặc bộ trang phục màu trắng từ xa bay tới chẳng khác gì âm hồn. Nhìn khuôn mặt người đó, ánh mắt của lôi cương sáng ngời bởi nó rất giống với tử vận. Trong những năm qua, vận nhi vẫn nhớ tới ngươi. Ngươi theo ta đi gặp nó. Mơ thanh trong trẻo vang lên, đồng thời người đó đã tới trước mặt lôi cương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 858 Hậu Đại của Huyền Hổng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 858 Hậu Đại của Huyền Hổng. Nhóm dịch me trai em, lôi cương nhìn nữ tử một cách cẩn thận. Hắn phát hiện tu vi của nàng không ngờ đã vượt qua đại tôn thiên giai nhưng vẫn chưa đạt tới cấp bậc của lục vương. Theo như lời tổ tiên Viêm Long nói trên đại tôn là huyền tôn. Như vậy nữ tử này đã bước nửa chân vào nhóm huyền tôn hoặc là đang ở huyền tôn hoàng giai. Lôi cương không ngờ được tử vẫn lại có quan hệ với một nữ tử mạnh như vậy. Có điều lôi cương cũng biết có lẽ sau khi mất trí nhót, nữ tử đó mới tu luyện được tới mức này. Lôi cương trầm ngâm một lúc rồi chẳng hề do dự mà gật đầu. Nữ tử áo trắng liền vẫy tay, một cơn gió nhanh chóng xuất hiện bao phủ lôi cương. Gần như mỗi năm nữ tử đều tới thú triều tinh bởi vì tử vận vẫn đòi về khiến cho nàng chẳng còn cách nào. Mặc dù nàng không thể nhớ ra được tử vận Nhưng cái cảm giác báo mũ khiến cho nàng theo bản năng mà đồng ý Lôi cương không biết mình đang ở đâu Nữ tự áo trắng giống như trên người có truyền tốn trận Phi hành một lát Hắn cảm thấy khung cảnh trước mặt thay đổi rồi một không gian bảy màu xuất hiện Trong không gian này Lôi cương có thể cảm nhận được lực lượng của sáu hệ và một thứ lực lượng không biết Lôi cương đoán đây có thể là lực hư hệ Điều này khiến cho lôi cương càng thêm khó hiểu Trong không gian này Liết mắt một cái có thể thấy được những rặng núi trải dài nối tiếp nhau Chẳng khác nào vô số còn thần lông nằm trên mặt đất Lôi cương nhìn về phía chân trời có vô số đỉnh núi chui vào trong mây Mà trong đó có một ngọn núi hùng vĩ lần đầu tiên hắn được thấy Điều đó khiến cho hắn càng thêm tán thưởng người tạo ra nơi này Nữ nhân áo trắng thấy lôi cương nhìn ngọn núi trước mặt liền lên tiếng Không nên tới đó Nếu mà quấy rầy người ở đó thì không ai cứu được ngươi Đi thôi Lôi cương sững sốt rồi gật đầu. Khuôn mặt hắn mặc dù bình thản nhưng trong lòng lại như có vô vàng con sống. Trên đỉnh núi kia chẳng lẽ chính là người đang muốn tìm kiếm mình? Người đó là ai? Tuy nhiên lôi cương cố gắng kìm nén suy nghĩ trong lòng liền theo đuôi nữ nhân áo trắng mà bay đi. Sau khi tới chân một dãy núi, Lôi cương lại nhìn thấy một bóng dáng xinh đẹp khiến cho hắn không giữ được bình tĩnh. Nhìn thiếu nữ xuất hiện trước mặt, ánh mắt lơ đảng của lôi cương trở nên ôn hòa. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy nàng rồi nói. Vâng nhi! Lôi cương! Đôi mắt thiếu nữ đỏ lên, sống mũi hơi phập phòng, cố gắng kiềm chế sự chua xót trong lòng. Muội không sao là được rồi. Lôi cương ôm chặt giai nhân mà nói Hắn gần như muốn nói sẽ mang tử vận ra khỏi đây Nhưng nghĩ tới những điều bản thân phải đối mặt Lôi cương liền nuốt lại những lời đó Hắn không muốn để cho tử vận phải liên lụy vào những việc này Thấy hai người ôm chặt lấy nhau Ánh mắt nữ nhân áo trắng trở nên vui vẻ mà rời đi Một ngày sau Lôi cương và tử vận vẫn ngồi xếp bằng ở đó Tử vận dựa vào lòng lôi cương Gương mặt cả hai đều có một sự vui sướng và thoải mãn Tử vận hơi ngẫm đầu nhìn lôi cương rồi nói Hư nhi Thải nhi Chúng nó có khỏe không Hư nhi quá cổ hủ Thải nhi thì quá hiếu động Chắc chúng mang đến cho huynh rất nhiều rắc rồi Nếu huynh có rảnh thì đưa mặt Nhi tới đây cho muội gặp. Lôi cương thầm tự trách mình. Hắn biết những năm qua mãi nâng cao tu vi nên không để tâm tới lôi hư. Lôi thải và lôi mặt. Không làm tròn trách nhiệm của phụ thân. Hắn nhỏ giọng nói. Những năm qua tu vi của hư Nhi tăng lên rất nhanh. Thải Nhi cầm xuyên tinh toa không biết chạy đi dâu. Mặc Nhi thì bị đại ca đưa tới thái cổ giới nhưng đều mạnh khỏi. Muội không phải lo, huynh phải quản lý Thải Nhi nhiều hơn. Tính cách của nó sau này cũng không biết thế nào nữa. Chẳng may mà gây họa thì không tốt. Tử Vận thì thầm. Lôi Cương hiểu ý cười cười, nhẹ nhàng vuốt ve Tử Vận mà nói: Ai cưới được Thải Nhi là phúc khí của kẻ đó. Thả nhi mặc dù nghịt nhưng tâm không xấu Lôi cương hơi cúi đầu rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi anh đào Trên một đỉnh núi trong không gian bảy màu này Có một người thanh niên đang ngồi xếp bằng Người thanh niên đó tản ra khí chất chất phát Chẳng khác nào một người dân trên núi Nhưng đôi mắt lại như nhìn thấu được vạn vật trên thế gian Sau khi lôi cương tiến vào không gian Người thanh niên đó liền nhìn xuống như có thể xuyên qua biển mây mà thấy lôi cương và tử vận. Còn bên cạnh người thanh niên thì có một đứa hài đồng kháu khỉnh với nét mặt hồn nhiên và đôi mắt trong veo rất đáng yêu. Lúc này, nó đang ôm một cái đùa giả thú mà gặm. Sau khi lôi cương tiến vào không gian nó hơi nhìn về phía trước rồi nở nụ cười khờ dại. Trong cơ thể con người này không ngờ lại có huyết mạch tiên hoàng Thanh niên đó nhìn về phía trước rồi lẩm bẩm Sau đó y liếc mắt nhìn hài đồng bên cạnh rồi nói Huyền hổn Tại sao ca ca lại cảm thấy ngươi vui hơn so với trước đây Ta là ảo ảo không phải là huyền hổn Hơn nữa ngươi không phải là ca ca của ta Cái đùi này ngon ảo ảo tất nhiên là thức ăn. Đứa hài đồng khéo khỉnh liếc mắt nhìn người thanh niên rồi nói. Có phải không? Chỉ cần huyền. Ảo ảo thích thì sau này lúc nào ngươi cũng có thể ăn cái chân như vậy. Nhưng ảo ảo phải đồng ý với ca ca là không được bỏ đi. Nếu không thì sau này không có mặt ăn đâu. Thanh niên đó cười nói làm cho người ta có một cái cảm giác dễ gần. Nếu lôi cương có mặt ở đây thì sẽ phải mở to mắt mà nhìn vì không ngờ ảo ảo lại có mặt ở đây. Nghe thanh niên đó nói vậy, ảo ảo quay đầu nhìn y rồi nói. Không tốt. Mặc dù ảo ảo thích ăn nhưng ngươi đừng mong ta theo ngươi. Hừ, ảo ảo không phải là kẻ thích ăn ngon có điều tham một chút mà thôi. Hơn nữa, sắp tới ảo ảo sẽ đi. Nụ cười của người thanh niên biến mất, ánh mắt xuất hiện sát khí và bất đắc dĩ. Tuy nhiên y vẫn cố gắng tươi cười. Tại sao lại đi? Ở đây ăn uống chẳng phải tốt hay sao? Ca ca đối với người tốt như vậy, chẳng lẽ ảo ảo lại là người quên ơn phụ nghĩa? Hừ hừ! Ta không phải là người... Ta là ảo ảo. Hơn nữa ta thấy rằng ngươi cần ta giúp nên mới cho ta ăn. Nếu không vừa rồi ngươi cũng không có phản ứng như vậy. Còn ảo ảo cũng không cần ảo ảo có thể tự mình tìm đồ ăn. Sau khi cắn một miếng thịt, ảo ảo nhồm nhòm nói ánh mắt nhìn người thanh niên với sự khinh thường. Sắc mặt người thanh niên cứng đợt. Với thân phận của y bây giờ không ngờ lại phải lôi kéo một đứa trẻ để làm quen. Nếu người nào biết y có lẽ sẽ nghĩ đang nằm mơ. Điều khiến cho người thanh niên bất đắc dĩ đó là bản thân nghĩ hết cách mới dụ dỗ được. Vốn nghĩ là đã lừa được nó nhưng không ngờ ăn xong nó lại như vậy. Thật sự y không ngờ được huyền hổn lạnh lùng trước kia lại có hậu nhân như thế này. Gương mặt người thanh niên sau lúc cứng đờ lại nói: "Ảo ảo, thuộc hạ của ca ca còn có thể làm đồ ăn ngon hơn. Ảo ảo có muốn ăn không?" "Hừ hừ, ngươi cho ta là đứa trẻ lên ba. Có điều nếu ngươi thực sự có lòng thì ta cũng ăn. Ta muốn ngươi chơi với ta." Ảo ảo suy nghĩ rồi nhìn người thanh niên mà nói: Gương mặt người thanh niên co giật mấy cái nhưng không thể phản bác ngay được Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 859 đạo hoang hiện Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 859 đạo hoang hiện Nhóm dịch me trai em Trong lúc thanh niên chất phát đang ngây người trong lòng ảo ảo cũng có suy nghĩ khác Nó cũng cảm nhận được lôi cương đang tiến vào đây nhưng ảo ảo vẫn thấy người nhìn như chất phát trước mặt vẫn mang tới cho bản thân một sự uy hiếp. Hơn nữa, đối với người này ảo ảo có địch ý nhưng bản thân vẫn không chịu được thức ăn hấp dẫn. Lại thêm nó không nắm chắc thoát khỏi sự khống chế của người thanh niên nên đành ở đây. Tuy nhiên nó cũng không muốn người này nhận ra quan hệ giữa mình và lôi cương nếu không chắc chắn người này sẽ giết chết lôi cương. Mà trong lòng người thanh niên chất phát kia cũng có sự hiểu biết đối với huyền hổn. Huyền hổn chỉ có một thứ duy nhất đó là ảo cảnh có thể làm cho người khác không nhận ra đâu là thật, đâu là giả. Lúc trước y cũng bị huyền hổn giam giữ, rất lâu sau mới nhận ra. Nhưng thanh niên chất phát phát hiện huyền hỗn nhìn như đứa trẻ 3 tuổi này không ngờ so với thế hệ huyền hỗn đầu tiên lại càng ủy dị hơn. Ảo cảnh lại thật hơn. Tuy rằng, người thanh niên chất phát nhận định trong hỗn độn ngoài trừ thiên uy quái dị kia ra không ai có thể chiến thắng được mình nhưng đối với tiểu huyền hỗn cũng có chút e ngại. Nếu không y cũng chẳng mất công sức để thu hút huyền hỗn Người thanh niên chất phát biết hỗn động sơ khác sinh ra những sinh linh vô cùng quái dị. Những sinh linh đó không cần tu luyện liền có được thực lực mà người đồng lứa phải ngước nhìn. Mà huyền hỗn đúng là như vậy. Nhưng người thanh niên chất phát không thể nào hiểu được đó là tại sao huyền hỗn bây giờ lại càng quái dị hơn so với thế hệ trước. Điều này, người thanh niên cũng không thể hiểu được. Y chỉ biết đặc biệt đối với ảo cảnh. Còn đối với những thứ khác thì người thanh niên đó vẫn chưa hề phát hiện bởi do huyền hỗn vẫn chưa thi triển. Nhìn nét mặt khờ dại của huyền hỗn, người thanh niên đột nhiên có một sự xúc động. Nếu, nếu có được tinh túy của bảy hệ thì cho dù là huyền hỗn cũng không thể khống chế được mình. Nhưng cho dù hắn có sự lĩnh ngộ đối với bảy hệ và trận pháp nhưng cũng không thể nào hiểu được tinh túy của nó. Lúc trước, y cảm nhận được tinh túy của sáu hệ đã bị người khác chiếm được. Nếu cái cuối cùng là hệ hư cũng bị người ta lĩnh ngộ được thì bản thân hắn rất khó thắng được thiên uy. Cho dù có thể đánh một trận với thiên uy thì cũng không thể nào thắng lợi. Nhiều lắm cũng chỉ là cả hai không làm gì được nhau. Điều y cần chính là hỗn độn chuyển biến thành hỗn độn của bản thân. Có như vậy y mới là thần hỗn độn, người trưởng quản hỗn độn. Nghĩ vậy ánh mắt của người thanh niên trở nên nóng bỏng. Cái mục tiêu cuối cùng của y. Cho dù bản thân y dung hợp được với hỗn độn nhưng cũng không được bao nhiêu. Nhớ lại ngày đó. Thái cổ đã đạt tới trình độ gần như dung hợp hoàn toàn nhưng cuối cùng thì lại không thể hoàn thành được một bước cuối cùng. Cho dù người nọ có được tinh túy bảy hệ của thái cổ, cho dù y có thể đạt tới trình độ lúc trước cũng không chắc đã dung hợp được với hỗn độn. Trở thành người trưởng quản hỗn độn, ta vẫn còn hy vọng. Người thanh niên chất phát thầm suy nghĩ. Nhưng lúc này, điều quan trọng nhất là phải được huyền hỗn trở thành bạn sinh thú. Nghĩ tới điều này, người thanh niên có chút bất đắc dĩ. Lúc trước, y hấp thu huyền hôn nhưng không có cách nào chiếm được thực lực. Mỗi khi nghĩ tới điều đó, người thanh niên lại có phần bất đắc dĩ và hối hận. Sự ảo diệu của hỗn độn bản thân còn chưa hiểu thấu. Có lẽ chờ khi nào mình trở thành một người trưởng quản hỗn độn thì mới có thể hiểu rõ được nó. Người thanh niên chất phát liếc mắt nhìn ảo ảo rồi nói. kaka đi xem một người. Ngươi ở lại đây đi. Ảo ảo đang gặm cái đùi nướng chính như không nghe thấy. Còn người thanh niên chất phát thì biến mất. Khi y xuất hiện thì ở ngay bên trên lôi cương và tử vận. Y kinh ngạc nhìn lôi cương chầm chầm vì cảm nhận được trong cơ thể của lôi cương một dòng máu của thái cổ. Một sự nghi ngờ xuất hiện trong lòng Y. Người này có phải là người đã gọi được tinh túy của sáu hệ ra không? Trầm ngâm một lát, người thanh niên vẫy tay một cái, vô số ánh sáng bay ra tạo thành một cái ảo trận khổng lồ. a Người thanh niên thốt lên một tiếng kinh ngạc. Y không ngờ lôi cương cũng không sao vào ảo trận của mình Bên dưới Lôi cương lơ đảng nhìn lên bên trên Ánh mắt lập tức trở nên nghiêm túc nhìn người thanh niên đó chầm chầm mà thốt lên một tiếng Cổ hoang sắc mặt người thanh niên vẫn bình thản nhìn lôi cương nhưng trong lòng lại kinh ngạc Người này biết cổ hoang Chẳng lẽ Y chính là người có được sự thừa kế? Lúc này ánh mắt của người thanh niên ló lên sát khí. Y từ từ hạ xuống nhìn lôi cương một cách cẩn thận. Còn lôi cương thì cảm thấy bản thân không hề thoải mái. Dường như cả người trần truồng trước mặt người đó. Không còn chút bí mật nào cả. Nhìn tử vận vẫn dựa vào ngực mình như không nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc của bản thân. Trống ngực lôi cương đập thình thịt. Ngẫm phát đầu lên mà nhìn người thanh niên. Người làm gì tử vận? Ha ha! Không có gì đáng ngại. Chẳng qua nàng đi vào trong ảo trận của ta. Ta rất kinh ngạc không hiểu tại sao ngươi không chịu ảnh hưởng của ảo trận. Người thanh niên chất phát lên tiếng hỏi Vốn y muốn để cho lôi cương rơi vào trong ảo trận mà nghe được những điều mình muốn Không ngờ lôi cương lại không chịu ảnh hưởng Lôi cương hít một hơi thật sâu ánh mắt nhìn người thanh niên chất phát một cách chăm chú Trong lòng hắn gần như chắc chắn người này là Đạo Hoang Đạo Hoang thật sự không chết Cổ hoang là phân thân của đạo hoang cho nên cả hai mới giống nhau như vậy. Lôi cương không ngờ tới việc người đứng trên mẹ của tử vận lại là đạo hoang. Chẳng lẽ ông trời muốn tiêu diệt mình hay sao mà lại để cho đạo hoang không tìm còn bản thân lại tự dẫn sát tới cửa. Ngài là tiền bối đạo hoang sao? Lôi cương cố gắng làm cho bản thân trở nên thản nhiên. Nhưng nhịp tim vẫn tăng lên rất nhiều. Tiểu tử, trả lời vấn đề của ta trước. Tại sao ngươi không chịu sự ảnh hưởng của ảo trận? Một tia sáng lại ló lên trong mắt người thanh niên. kaka đừng nói với hắn là có quan hệ với ảo ảo. Nếu không thì y sẽ hại huyên. Đúng vào lúc Lôi Cương định trả lời thì âm thanh của ảo ảo vang lên trong đầu. Lôi Cương kinh ngạc tự nhủ ảo ảo cũng có mặt ở đây, chẳng lẽ bị đào hoang bắt. Nhưng nếu Lôi Cương biết được tình hình thực tế thì có lẽ ngã ra mà ngất. Lôi Cương mấp máy miệng, ánh mắt thất thần. Tiền bối. Tại hạ không biết. Người thanh niên chất phát hừ lạnh một tiếng. Một thứ huy ác như dời non lấp biển ác chế lôi cương Chẳng khác nào lấy cả hỗn độ mà đè lên người hắn Trong lòng hắn khiếp sợ Không ngờ đạo hoang lại kinh khủng tới mức như vậy Trong cơ thể lôi cương khí huyết sôi lên Hắn phun ra một ngụm máu Lùi tới hơn 10 bước rồi hoảng sợ mà nói Tiền bối Tại hạ thật sự không biết Chủ nhân Buông tha cho hắn có được không? Đúng lúc này, một âm thanh chợt vang lên rồi một bóng hình xinh xắn xuất hiện trước mặt người thanh niên. Nàng quỳ gối xuống rồi lên giọng cầu khẩn. Người thanh niên chất phát liếc nhìn bóng người rồi hừ lạnh một tiếng. Mậy! Ta đã nói là ngươi không được can thiệp vào chuyện của ta. Ngươi quên rồi sao? Lần này nể mặt ngươi làm bạn với ta bao nhiêu năm nên tha cho hắn một mạng. Y vừa dứt lời, Lôi Cương liền cảm nhận được uy áp biến mất nhưng bản thân giống như mất hết sức lực. Lôi Cương kinh hải nhìn đạo hoang. Hắn có thể xác định được đạo hoang còn mạnh hơn mỗi người trong lục vương. Tiểu bối đường tự góp nhập bảy giới hồn chiến cổ là có thể đánh bại phân thân của ta. Cho dù ngươi có được thân thể tiên hoàng ta cũng có thể làm cho thần hồn của ngươi nát bét. người thanh niên đó lại lên tiếng. khi y dùng uy áp bao phủ lôi cương thật ra là để điều tra xem trong cơ thể của hắn có tinh túy của tiên hoàng hay không nhưng vẫn không phát hiện. Nếu không thì chẳng ai ngăn cản được việc y đánh chết lôi cương. Cũng may là lục hoàng không có trong cơ thể hắn nên người thanh niên đó mới loại trừ lôi cương ra ngoài. Tạ ơn tiền bối đạo hoang. Lôi cương hít một hơi thật sâu cố gắng kiềm chế suy nghĩ trong lòng mà lên tiếng. Đừng để cho ta gặp lại ngươi, nếu không thì không chỉ phế bỏ mà thần hồn cũng tan nát. Người thanh niên đó vung tay phải lên, một thứ uy áp lại bao phủ lấy lôi cương. Lôi cương chỉ cảm thấy không gian tương ứng với sáu hệ tan nát. Một cơn đau như thủy triều tấn công thần hồn từng dây thần kinh khiến cho hắn đau tới mức gần như bất tỉnh. Mặc dù đạo hoang xác định trên người lôi cương không có tinh tế nhưng sự trưởng thành của hắn vẫn làm cho y cảm thấy kinh ngạc. Chỉ cần nhìn tử vận cũng có thể thấy người này chỉ cần vào vài ngàn năm đã đạt tới được trình độ này. Điều này khiến cho đạo hoang cũng cảm thấy kinh ngạc. Mặc dù trong cơ thể của lôi cương có huyết mặt tiên hoàng làm cho đạo hoang cũng có chút địch ý. Nhưng cho dù không có thì đạo hoang cũng chẳng hề do dự mà phá hủy. Không có sáu hệ, lôi cương chỉ còn lại thân thể mạnh mẽ Rất khó đạt tới thực lực trước kia Có thể nói Hành động lần này của đạo hoang Vô cùng ác độc Chẳng khác nào phế bỏ lôi cương Các bạn đang nghe Truyện tại truyện audio.f.y chương 860 kiếp nạn lớn Các bạn đang nghe Truyện tại truyện audio.f.y chương 860 kiếp nạn lớn Nhóm dịch me trai em Trong không gian bảy màu của đạo hoang, y vừa mới trở về tới đỉnh núi thì ảo ảo tức giận trường mắt nhìn đạo hoang. Gương mặt ngây thơ cộng thêm sự tức giận nhìn có chút buồn cười. Nó tức giận quá. Ngươi bố trí cái gì trong không gian mà sao ta không thể ra được? Tại sao ngươi lại phải ra ngoài? Ở đây có ăn có uống chẳng phải tốt lắm sao? Cứ ngoan ngoãn ở lại đây chờ khi nào ngươi đồng ý quy thuận ta thì đến lúc đó ta sẽ thả ngươi ra. Đạo Hoang nói một cách lạnh lùng. Sau đó y nhìn lên không trung rồi nói. Ngươi cũng xuất hiện đi. Mặc dù ta không biết ngươi là ai nhưng cũng muốn xem ngươi có khả năng bài trứ trận pháp và cấm chế mà ta tổ hợp bao nhiêu năm hay không. Nếu không thì ngươi cũng cứ ngoan ngoãn mà sống ở đây Trong mắt của đạo hoang Không gian này không còn là không gian thuần khiết Mà có vô số cấm chế và trận pháp Trong mỗi một ngõ ngách của không gian Đều có đầy trận pháp phức tạp Những cấm chế đó đang xen với nhau Tạo thành một cái lồng giam không thể nào công phá Trên đầu đạo hoang và ảo ảo Có một cái bóng đang cố sức giải vuông. Người đó đúng là hạo huyền Khi Mỹ đưa lôi cương vào đây Y cũng bước vào theo Nhưng khi Y định ra ngoài Thì phát hiện không thể nào rời đi Y kinh hãi khi nhận ra Lúc đối mặt với đạo hoang Lại có thứ cảm giác của hỗn độn Cái cảm giác này Từ sau khi Y lĩnh ngộ thức Thứ 81 của khai thiên Vẫn chưa hề có Cho dù cổ hoang cũng không thể tạo cho y cảm giác đó. Vậy mà cấm chế của đạo hoang lại làm cho hạo huyền khiếp sợ. Đây đúng là một cái lồng giam không thể nào công phá. Nó giống như một cái hỗn độn độc lập làm cho y không thể nào ra được. Trong lòng hạo huyền khiếp sợ vì không ngờ người này đã đạt tới trình độ đó. Vốn y cho rằng trong hỗn độn không một ai còn có thể trói buộc được mình nhưng không ngờ khi bước chân vào đây lại không thể ra được. Đạo hoang tu luyện ở cái không gian này vô số năm. Từ lâu lắm cái không gian này đã bị y che phủ bởi vô số cấm chế và trận pháp. Chỉ cần gã muốn thì không một ai có thể ra khỏi đây. Ở phía bắc của thánh giới hồng hoang trong không trung đột nhiên có một bóng người bay ra từ trong lúc xoáy. Người đó dường như không có xương cốt. Chỉ tập tỉnh được mấy bước liền rơi từ không trung xuống với tốc độ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng như một viên thiên thạch rơi thẳng xuống tinh cầu bên dưới. Chẳng biết bao lâu, dưới tinh cầu phát ra một tiếng nổ ầm ầm khiến cho mặt đất rung chuyển. Đất cát bay mù mịt. Một cái hố to xuất hiện. Ở giữa hố có một bóng người trần trụi nằm đó toàn thân đầy máu tư nhưng không thể thấy rõ khuôn mặt. Quần áo của y đã bị cháy đen, chỉ còn mấy mảnh than sót lại trên người. Người đó đúng là Lôi Cương. Vốn sau khi bị cơn đau trong linh hồn làm cho ngất, Lôi Cương liền rơi xuống đất. Chẳng biết được bao lâu. Lôi cương mới từ từ tỉnh dậy Một cái cảm giác đau đớn làm cho hắn nghe răng trợn mắt Hắn có thể cảm nhận được mỗi một vị trí trên người đều như kim châm Không thể nào nhúc nhích. Chỉ biết nằm dại ra đó mà nhìn lên trời Lôi cương biết bản thân đã bị phế coi như trở thành một người bình thường có thân thể mạnh Điều này hoàn toàn khác so với khi Minh lôi giam cầm hắn. Lôi cương không còn thần thức cho nên không thể nào nhìn được thân thể của mình. Hắn cũng không thể mở được u giới và lôi phủ hạo huyền. Hắn có thể cảm giác được lục phủ ngũ tạng đang rất đau. Tất cả khiến cho lôi cương có cảm giác mạc vận. Đây hoàn toàn đồng nghĩa với việc cây sinh mệnh trong cơ thể cũng bị thương nặng. Hơn thế nữa, toàn bộ phân thân cũng không thể cảm nhận được. Lôi cương thử vận hành các loại pháp quyết nhưng toàn bộ đều vô dụng. Trong cơ thể hắn chẳng hề có lấy một chút phản ứng. Tất cả chẳng khác gì khi lôi cương ở kiếm thôn, thậm chí còn thảm hại hơn. Lúc trước, hắn còn có thể tu luyện còn bây giờ con đường tu luyện đã hoàn toàn đoạn tuyệt. Điều này khiến cho hy vọng cuối cùng của lôi cương hoàn toàn tuyệt vọng Lục phủ ngũ tạng vỡ nát đồng nghĩa với việc đạo hoang đã đánh nát con đường sống cuối cùng của lôi cương Khiến cho hắn từ một cường giả biến thành một người thường Mình trở thành một người thường rồi sao? Lôi cương nằm trên mặt đất mà tự chế giễu bản thân Nhìn lên bầu trời Lôi cương như thấy được cảnh tượng đứa bé ở thôn lôi kiếm đang cắn răng chịu đựng thác nước đập vào người. Dường như thấy được cảnh tượng kiểm tra ở kiếm đỉnh môn rồi lại thấy thiếu niên đang khổ luyện ở phía tây của kiếm đỉnh môn và vô số sự chế dễ cùng với sự kiên trì cố gắng của thiếu niên. Tất cả những cảnh tượng trong đời hắn từ từ hiện lên trong đầu. Dường như vào lúc này. Lôi cương chỉ là một người đang đứng xem. Tới cuối cùng, Lôi cương chợt nhỏ một giọt nước mắt. Giọt nước mắt không cam lòng để cho số phận trói buộc. Không cam lòng thấy người thân của mình bị uy hiếp mà bản thân không làm gì được. Ai có thể ngờ được một người danh chống thất giới và thánh giới hồng hoang như Lôi cương lại có kết quả như thế này. Suốt ba ngày, Lôi cương nằm trong hố không hề nhúc nhích. Sau khi cảm nhận được cơ thể hơi có sức lực, Lôi cương từ từ đứng lên, nhìn thân thể già nua và mái tóc trắng như tuyết. Lôi cương yên lặng cảm nhận nỗi đau gấp trăm ngàn lần cơn đau của cơ thể. Năng lực hồi phục mà bản thân hắn vẫn kiêu ngạo cũng biến mất rồi sao? Lúc này hắn chẳng khác nào người thường có được thần lực hay là lão già sắp chết. Đây là thứ đạo hoang bảo tha cho mình một mạng hay sao? Thế này có khác gì giết mình đâu. Cảm nhận cơn đau dội lên, lôi cương lại chuẩn bị ngất đi. Bây giờ mình trở thành cái gì? Một lão nhân tóc trắng xóa hay là một người đầy sẹo đáng thương? Lôi cương không hề nghĩ mình lại có lúc như thế này Cho dù lúc trước bản thân có thất bại thì chỉ nghĩ nhiều nhất là chết Chứ không phải hóa thành kẻ người không ra người mà quỷ không ra quỷ như vậy Lôi cương chỉ muốn gào lên phát tiếc nỗi đau trong lòng Nhưng tiếng gào cứ đến yết hầu lại không thể phát ra được Cơ thể hắn yếu tới mức không thốt được ra tiếng chỉ có thể đau đớn rên rỉ ở đó Lôi cương nằm trên mặt đất suốt 10 ngày. Trong 10 ngày đó, nội tâm của hắn trải qua vô số sự đấu tranh. Lôi cương định buông tha nhưng bây giờ bản thân còn có tư cách để buông hay sao? Tất cả đối với hắn chỉ còn là chờ chết. Nghĩ lại tử vận. Chỉ sang cùng với trận u tuyết. Con gái. Đệ tử. Lôi cương không chỉ một lần nói mình không thể chết. Mình không thể rời khỏi người thân Hắn cố gắng đứng dậy nhưng lại ngã ra đất Mặc dù thân thể rất mạnh nhưng hắn bị thương quá nặng Ngay cả thần hồn cũng chỉ còn lại một chút Có thể nói sinh mạng của lôi cương lúc này mong manh như sợi chỉ Suốt một tháng, lão già ở trong cái hố đó liên tục định bò ra khỏi hố Vốn lúc trước chỉ cần nghĩ là đã ra được thì bây giờ nó chẳng khác nào một ngọn núi cao khiến cho lôi cương bất lực. Mỗi một lần ngã là một lần bò lên. Sau 10 ngày cuối cùng thì lôi cương cũng bò lên được miệng hố. Nhưng cơn đau đớn từ trong linh hồn so với đau ngoài thân thể còn khổ sở hơn vạn lần khiến cho lôi cương ngã ra đất. Có thể nói khi hắn trèo ra khỏi hố thì toàn bộ sức sống đã gần như không còn. Vào lúc lôi cương chìm vào hôn mê thì hắn thấp thoáng nghe thấy có tiếng động. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyr chương 861 Trấn Sơn Hà. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyr chương 861 Trấn Sơn Hà. Nhóm dịch me trai em Sau khi lôi cương tỉnh lại Thì không biết đang là lúc nào Hắn hơi mở mắt Ánh sáng khiến cho lôi cương bị chói Lôi cương bây giờ không còn là lôi cương Của ngày xưa mà là một người bình thường Cảm nhận thân thể đang bị sốt Hắn hé mắt nhìn quanh Thì phát hiện mình đang ngồi trên một cái xe ngựa Bên người có rất nhiều thảo dược Xe ngựa chuyển động thông thả có thể nghe được tiếng người đang bàn luận Phụ thân Người nói xem lão ra ra làm sao lại bị như vậy Thế nào mà toàn thân đầy vết thương nhìn thật khủng khiếp Hơn nữa, lão Lão là người nguy hiểm thì sao Một âm thanh non nước vang lên Phạm nhi Lão tiên sinh bị thương nặng như vậy Hơn nữa cho dù là người ác cũng không làm được chuyện gì. Cho dù có là người xấu thì chúng ta là thầy thuốc làm sao thấy chết mà không cứu. Chúng ta có thể gặp được lão chứng tỏ là lão có duyên với chúng ta. Các tiên nhân thường xuyên nói tới chữ duyên đó sao? Nếu lão có duyên với chúng ta vậy thì cứ để tự nhiên đi. Một tiếng cười sang sẵn cất lên trả lời. Phụ thân, người nói cái hố to đó là do thứ gì tạo ra. Lão gia gia này có phải vì chuyện đó mà bị như vậy không? Lão gia gia đó thật đáng thương. Mưa thanh non nước lại vang lên. Ha ha, có lẽ vậy. Lúc này, lôi cương đang nằm trên một cái xe ngựa. Người đánh xe là một người có thân thể to lớn, khôi ngô Bên cạnh Y là một đứa bé kháu khỉnh ước chừng 10 tuổi. Trong lúc hai người đang trò chuyện thì tâm trạng của Lôi Cương lại cô cùng phức tạp. Mình còn sống sót. Hắn vẫn như trước không hề cảm nhận được thân thể, dường như sức sống trong cơ thể bị hút hết. Điều đó khiến cho Lôi Cương cảm thấy đau đớn. Nghe tiếng hai cha con bàn luận tâm trạng của lôi cương từ từ bình tĩnh lại. Lúc này, hắn nằm trên xe ngựa, nhìn lên bầu trời, nghe tiếng cả hai nói chuyện. Lôi cương như vậy tới thôn lôi kiếm trước đây. Mặc dù không còn thực lực mạnh nhưng lại có cuộc sống bình thản hạnh phúc. Lúc trước, nguyện vọng lớn nhất của hắn đó là cùng với ca ca lôi ma sống nương tựa vào nhau. Không ngờ cả hai bước lên con đường tu luyện trải qua vô vàng mưa gió cuối cùng lại quay về điểm xuất phát. Sau khi nhìn bầu trời một lúc lâu, lôi cương đột nhiên cảm giác thân thể không còn đau đớn nữa. Đồng thời cũng hồi phục được một chút sức lực. Hắn hơi ngẫm đầu nhìn thân thể của mình thì phát hiện miệng vết thương đều được đắp thảo dược. Trong lòng lôi cương chật có cảm giác ấm áp. Ở trong giới tu luyện tình cảnh như thế này có thể nói là vô cùng ít thậm chí là không có. Cho dù bản thân đối mặt với một người trọng thương cũng chẳng ra tay vì mạng sống của người khác cũng đâu có liên quan tới hắn. Nhưng một người bình thường thì lại khác. Đó có lẽ chính là sự khác nhau của người thường và người tu luyện. Có lẽ đây mới là cuộc sống mà hắn mong đợi chứ không phải là cuộc sống người ngu ta trá, cường giả là vui. Mặc dù lôi cương không nghĩ tới sự báo thù nhưng hắn vẫn nhớ tới người con gái mà hắn yêu thương đang ở trong cái không gian bảy màu. Cứ nghĩ đến, lôi cương lại cảm thấy đau đớn. Hắn nhìn lên trời rồi lẩm bẩm. Tử vận. Chỉ Chỉ sang. Ta để cho các nàng thất vọng rồi. Sắc mặt lôi cương càng lúc càng xa suốt. Một cái cảm giác mệt mỏi quét qua toàn thân khiến cho lôi cương lại ngất đi. Khi lôi cương tỉnh lại thì bên tai vang lên những tiếng bàn luận. Người này có phải là cửa hay không mà xấu đến vậy? Đúng thế. Trương Đại Phu đi ra ngoài tìm thảo dược tại sao lại tìm được người này? Nhìn vết thương của người này chẳng lẽ bị tiên nhân truy sát Phải làm thế nào chứ nếu không sẽ liên lụy tới trấn sơn hà Các ngươi đừng có nói bường Lão ra ra là bị thứ gì đón nận vào nên mới như vậy Có phải các ngươi thấy lão xấu xí thì các ngươi đứng có đến Một âm thanh vang lên phản bác lại Khi lôi cương từ từ mở mắt thì những tiếng hô vang lên À, đã tỉnh, chạy mau, chạy mau Trong khoảng thời gian ngắn, gần trăm người liền giải tán Nam tử to lớn thấy vậy thì chỉ biết lắc đầu một cách bất đắc dĩ Rồi bước nhanh tới trước mặt lôi cương mà lên tiếng Lão tiên sinh, ngài đã tỉnh Thiếu niên được gọi là Phạm Nhi cũng chạy tới nhìn lôi cương Đập vào mắt lôi cương là một người trung niên nho nhã ánh mắt không giấu được sự mừng rỡ. Còn thiếu niên thì khuôn mặt non nước có chút giống với nam tử. Chỉ có điều trên gương mặt mặc dù điểm nụ cười hồn nhiên nhưng trong mắt vẫn có chút sợ hãi. Lôi cương lặng yên nhìn hai người. Hắn cũng không nói tiếng nào chỉ nhìn hai người. Trong lòng lôi cương lúc này có vô vàng suy nghĩ. Lúc này, hắn không còn hy vọng sống. Vốn vị trí của hắn ở trên cao, bây giờ lại biến thành một người bình thường khiến cho bản thân không thể nào chấp nhận được. Nhìn gương mặt của lôi cương có chút tỉnh mịch cùng với sự tuyệt vọng, nam tử trung niên thở dài. Lão tiên sinh Cho dù thế nào thì còn sống cũng là tốt rồi Bởi vì như vậy tiên sinh còn hy vọng Nếu chết đi thì Mơ thanh của nam tử trung niên có chút khàn đi Như nhớ ra chuyện đau lòng nào đó Còn Phạm Nhi cũng nhìn phụ thân với ánh mắt thắc mắc Tuy nhiên trẻ con vẫn còn thờ dại Thì làm sao hiểu được phụ thân mình lại như vậy Phạm Nhi nhìn lôi cương rồi nói lão gia gia, đây là phụ thân của con tên là trương giật hiên, con tên trương phàm, người tên là gì? lời nói của nam tử trung niên lúc trước chẳng khác nào tiếng sét đánh vào tai lôi cương, khiến cho hắn đang tuyệt vọng phải run rẩy, thế nên hắn không nghe thấy câu hỏi của trương phàm. đúng vậy, còn sống là tốt rồi, còn sống là còn hy vọng. Mặc dù bản thân không còn tu vi nhưng vẫn có thể tu luyện. Chẳng phải mình vẫn còn thân thể rất mạnh hay sao? Hơn nữa, hắn vẫn còn có thể lĩnh ngộ khai thiên. Bản thân vẫn còn hy vọng mặc dù là xa vời nhưng vẫn là hy vọng. Nhìn lôi cương đang ngẫn người lên nhìn bầu trời, trương phàm liền lên tiếng. Lão Gia Gia, có phải người không thể nói chuyện hay không? Lão Gia Gia không nghe được Phạm Nhi nói hay sao? Lão Gia Gia đang nghĩ gì vậy? Đứa bé hết sức tò mò Mà phụ thân của Trương Phạm cũng tỉnh táo lại trách nó Phạm Nhi Con để cho Lão Gia Gia nghỉ ngơi Đến đây đưa Lão Gia Gia vào nhà đi Trương Phạm lên tiếng rồi cùng với Trương Nhật Hiên đỡ lôi cương vào trong phòng Lôi cương thấy mình ngay cả đi cũng không đi được Thì cái hy vọng trước đó làm cho hắn có chút hoài nghi Không biết thật sự còn hy vọng hay không Trương giật hiên hơi liếc khuôn mặt lôi cương mà giật mình Không biết tại sao nhưng y vẫn có cảm giác thân phận Của lão già xấu xí đáng thương này không hề tầm thường Một tháng sau Dưới sự quan tâm của Trương Giật Hiên, thân thể của Lôi Cương hồi phục được một chút Ít nhất bây giờ, hắn có thể chống gậy để đi Toàn bộ vết thương trên người đã kết vẫy nhưng không thể nào xóa được Khắp người hắn toàn là vết thương khiến cho người ta có một cái cảm giác tan thương Lúc này Lôi Cương ở một cái tiểu viện đối diện với phòng của Trương Giật Hiên Cái tiểu viện này vốn thuộc về một lão nhân, do lão được Trương Dật Hiên giúp đỡ nhiều nên sau này nhường nó lại cho y. Còn Trương Dật Hiên thì có căn phòng quá nhỏ. Mỗi ngày lại có người tới xem bệnh vì vậy y sợ quầy rầy lôi cương nghỉ ngơi nên sắp xếp cho cái tiểu viện này. Qua những gì hắn biết thì nơi này tên là Trấn Sơn Hà. Điều khiến cho lôi cương khó hiểu đó là nơi này dường như không thuộc về thánh giới hồng hoang Hoặc có thể nói nơi này rất quái dị có phần giống với một thế giới của người bình thường Tuy nhiên qua miệng của trương giật hiên thì nơi này cũng có tiên nhân Có điều tất cả chẳng có nhiều liên quan tới lôi cương Lão ra ra Sao người không ở trong tiểu viện Phụ thân nói thân thể của người mới hồi phục đừng ở bên ngoài, dễ bị trúng gió. Trong lúc lôi cương đang trầm tư thì tiếng nói của Trương Phạm vang lên đánh thức hắn. Nhìn nét mặt lo lắng của đứa bé, trong lòng lôi cương xuất hiện vô vàng cảm xúc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyr chương 862 Trương Phạm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif chương 862 Trương Phạm. Nhóm dịch me trai em. Lôi cương ở Trấn Sơn Hà có thể nói là khoảng thời gian an nhàn nhất trong cuộc đời tu luyện. Mỗi ngày hắn chỉ ngồi trong tiểu viện. Hoặc là ngẩn người lên nhìn trời không biết suy nghĩ cái gì. Hoặc là cùng với trương nhật hiên tiếp xúc với mọi người. Được trương giật hiên dùng thảo dược điều trị cử động của lôi cương càng lúc càng trở nên linh hoạt Mà đau đớn trong cơ thể cũng từ từ biến mất Có điều cảm giác mỏi mệt vẫn tồn tại Nhưng lôi cương biết rằng đó không phải là chuyện thảo dược có thể chữa được Vì đó là hậu quả của việc thần hồn bị thương nặng gây ra Lúc này Mặc dù lôi cương không thể nào xem xét được nê hoàng cung nhưng hắn có thể cảm nhận được thần hồn của mình vô cùng yếu ớt. Việc sống sót làm cho lôi cương càng thêm vững vàng với hy vọng trong lòng. Chuyện lôi cương trải qua nhiều lắm làm cho con tim của hắn càng thêm vững chãi Lão ra ra, Phạm Nhi mới pha thuốc cho người, người nhân lúc còn nóng mà uống đi. Trương Phạm bưng một cái chén thuốc nóng hôi hổi vội vàng đi tới. Lôi cương thẳng nhiên đón lấy, còn Trương Phạm thì trợn mắt nghe răng vội vàng dơ tay nắm lấy tay cho bớt nóng. Nhìn lôi cương bưng bắt Trương Phạm kinh ngạc thốt lên. Lão ra ra, da của người dày thật. Nóng như vậy mà không ngờ người lại không có cảm giác gì. Trương Phạm đã tự thành thói quen nói chuyện một mình với lão nhân trước mặt. Lôi cương nhìn Trương Phạm rồi uống hết bát thuốc đắng. Thuốc đắng giả tật nhưng bệnh lại chẳng qua. Lúc này bệnh của hắn không phải là thứ mà thảo dược bình thường có thể chữa được. Nhưng lôi cương cũng không muốn từ chối tâm ý của Trương giật hiên. Nhìn nét mặt tò mò của Trương Phạm trong lòng Lôi Cương có chút ấm áp và yêu thương. Lúc đầu Trương Phạm có chút sợ hãi nhưng ở càng lâu nó quen dần. Có điều nó vẫn còn nhỏ nên cái gì không hiểu cũng tìm Lôi Cương để kể. Không có chuyện lục đục trong giới tu luyện, chỉ có những câu nói chân thành khiến cho Lôi Cương vô cùng hưởng thụ. Lôi cương cũng từ miệng Trương Phạm mà biết được từ nhỏ nó không có mẹ, chỉ sống với Trương giật hiên. Chẳng qua, mẫu thân của Trương Phạm ở trong lòng nó chẳng khác nào một vị thánh. Thậm chí nó không cho người khác làm nhục mẫu thân lấy một câu. Mười ngày trước chỉ vì việc đó mà nó đánh nhau với đám thiếu niên lớn hơn vài tuổi trong trấn một trần. Mặc dù trương phàm còn nhỏ nhưng vóc dáng cũng cao hơn người bình thường. Nhưng kết quả cuối cùng là mặt mũi trương phàm cũng bị bầm dập và bị trương giật hiên trách mắng. Nhìn trương phàm, lôi cương đột nhiên nghĩ tới lôi hư, lôi mặt và lôi thải. Ba đứa chúng nó có còn bướng bỉnh như trước nữa không? Mỗi khi nghĩ tới điều đó, lôi cương lại cảm thấy đau đớn. Bản thân hắn không làm tròn trách nhiệm của một người phụ thân Điều này khiến cho lôi cương vô cùng ái nấy Lão Ga Ga Người nói xem tu tiên là thế nào Lưu Thiên Thính ở thôn phía Tây nói trước đó không lâu bị tiên nhân đưa đi Trương Phạm Đón lấy cái bát từ tay lôi cương rồi ngồi dưới chân hắn mà dựa vào đó Ngửa mặt lên trời để hỏi Lôi cương ngoạn mặt làm ngơ, ngẩn người nhìn về phía trước. Lão ra ra. Phạm Nhi cũng muốn tu tiên. Phạm Nhi cũng muốn đằng vân giá vũ. Hơn nữa, Phạm Nhi nghe mọi người nói thì mẫu thân của Phạm Nhi cũng là người tu tiên. Có điều không biết tại sao lại biến mất. Phạm Nhi muốn tu tiên để đi tìm mẫu thân. Nhưng Phạm Nhi không muốn để phụ thân một mình. Phạm Nhi muốn làm bạn với phụ thân. Trong mắt Trương Phạm xuất hiện nước mắt rồi ôm lấy chân lôi cương mà khóc. Không ngờ một đứa bé 10 tuổi lại như vậy. Khi thấy trước mặt có bóng người Trương Phạm vội vàng lau nước mắt rồi nở nụ cười mà bương bát chạy đi. Nhìn theo Trương Phạm lôi cương thầm than trong lòng. Chẳng bao lâu nữa chẳng phải mình cũng mong đợi tu chân đó sao? Ngày hôm đó, Lôi Cương mặc chiếc áo bào màu cho cầm cái chổi trong tay mà quét lá cây rơi xuống trong sân. Đây đã là năm thứ hai, Lôi Cương ở Trấn Sơn Hà. Lúc này, Lôi Cương như một lão già đang tuổi xế chiều, dáng vẻ lòng khổng Thần hồn của Lôi Cương vẫn yếu như trước nhưng thân thể của hắn đã hồi phục rất nhiều. Trong hai năm qua, Lôi Cương cũng không phải ngồi yên. Hắn thử lĩnh ngộ khai thiên nhưng do thân thể quá yếu nên không vung kiếm được. Hắn chỉ có thể cầm một cái chổi mà từ từ diễn luyện khai thiên. Mặc dù việc này không có nhiều tác dụng để hồi phục tu vi nhưng lôi cương phát hiện ra thân thể càng thêm có sức. Từ lúc bắt đầu khó khăn chống gậy để đi, bây giờ hắn có thể quét tước. Mặc dù đây chỉ là việc đơn giản đối với người thường nhưng với lôi cương mà nói thì đó là điều mà hắn mong đợi. Lôi cương không hy vọng một bước lên trời mà chỉ hy vọng với sự cố gắng có thể làm cho bản thân hồi phục. Ít nhất thân thể hồi phục được thì mới có hy vọng. Lão Gia Gia Người hãy nghỉ ngơi đi, để đấy Phạm Nhi quét cho. Một thiếu niên với khuôn mặt ửng hồng chạy đến. Đó chính là Trương phàm Nó lau mồ hôi trên trán rồi đỡ lôi cương ngồi xuống ghế Sau đó cầm lấy cái chổi trong tay lôi cương để dọn dẹp Không chỉ có Trương phàm mà Trương Giật Hiên cũng quen với sự tồn tại của lôi cương Ngay cả người dân Trấn Sơn Hà lúc đầu còn sợ hãi Bây giờ cũng quen dần với một lão nhân người đầy vết thương và không biết có phải bị câm điếc hay không thi thoảng lại có láng giếm mang đồ vật tới cho lôi cương ăn. Mặc dù lôi cương không có tu vi nhưng thân thể của hắn vẫn không thèm ăn như trước. Có điều lôi cương vẫn hết lòng nhận lấy. Khi trời chiều trương giật hiên lại mang đồ ăn ngon tới mời lôi cương. Trong hai năm qua, ngày ba bữa ăn của lôi cương đều nhờ trương giật hiên mà y cũng coi lôi cương như trưởng bối cần chăm sóc. Bàn tay nhăn nheo của lôi cương từ từ cầm lấy chiếc đũa Gắp một chút cơm trắng rồi bắt đầu ăn Trương Phạm thấy vậy liền gắp một miếng thức ăn to bỏ vào bát của lôi cương rồi nói Lão ra ra Người ăn thêm một chút Thân thể của người cần phải hồi phục Đúng vậy Lão tiên sinh Người ăn nhiều một chút đi Trương Dật Hiên ngồi bên cười nói. Hai năm qua, Trương Dật Hiên cũng bị thời gian mài mòn, trên trán xuất hiện nhiều nếp nhăn. Lôi Cương Yên lặng đón nhận từ từ cảm nhận đồ ăn của Trương Phàm gấp cho. Mặc dù cảm giác của hắn không còn mạnh như trước nhưng cuộc sống thế này cũng khơi gợi lên sự mong muốn của Lôi Cương. Thậm chí Lôi Cương còn nguyện ý vất bỏ tất cả cùng với vợ và mấy đứa con sống một cuộc sống của người thường. Tại năm thứ năm, Lôi Cương ở Trấn Sơn Hạ Trương Giật Hiên lên núi tìm thảo dược, sĩ bị ngã gãy chân. Mặc dù y thuật của y rất tốt nhưng vẫn để lại di chứng. Trương Giật hiện không còn có thể lên núi tìm kiếm thảo dược, tất cả dồn hết lên người Trương Phàm. Mặc dù Trương Phạm có lòng muốn tu tiên nhưng cũng phải nghe theo lời của phụ thân. Có được sự giúp đỡ của Trương Phạm Trương Giật Hiên cũng nhàn đi nhiều. Ngoại trừ việc trị bệnh ra y cùng với lôi cương đánh cờ. Vốn lôi cương đánh cờ vây dốt đặc cán mai nhưng dưới sự chỉ bảo của Trương Giật Hiên cũng học được. Điều đó khiến cho cuộc sống của lôi cương lại thêm phong phú. Thân thể của hắn đã hồi phục nhiều Ngoại trừ việc chơi cờ với trương giật hiên Lôi cương lấy việc quét tước để diễn luyện khai thiên Lôi cương từ từ thiết ứng với cảm giác an nhàn, Không hề có áp lực, không có chuyện lục đục của giới tu luyện Vào ban đêm, khi dân chúng nghỉ ngơi Lôi cương lại ngồi xếp bằng lĩnh ngộ khai thiên Ban ngày thì hắn diễn luyện, buổi tối lĩnh ngộ đó là những gì mà lôi cương tu luyện. Hắn phát hiện ra sau khi buông tất cả tốc độ lĩnh ngộ của bản thân nhanh hơn. Đó có thể coi là hy vọng trong tuyệt vọng. Ga ga! Hôm qua Phạm nhân lại thấy một tiên nhân phi hành. Phạm Nhi rất hâm mộ, không biết một ngày nào đó có thể làm được như vậy hay không. Ngày hôm đó Trương Phạm ngồi trên mặt đất nhìn lên trời mà nói Cách xưng hô của gã với lôi cương từ lão gia gia chuyển thành gia gia Còn Trương Nhật Hiên thì từ lão tiên sinh chuyển thành bá phụ Cả hai người gần như đã coi lôi cương là người thân của mình Lôi cương cũng không nói lời nào Thậm chí trong năm năm qua Hắn cũng chẳng hề mở miệng Nếu lôi cương muốn Hắn có thể giao pháp quyết tu luyện cho Trương Phạm nhưng hắn không làm vậy. Vì hắn biết bản thân mình chỉ là một người xen vào cuộc sống của hai cha con. Mà hắn cũng nhận ra rằng Trương Giật Hiên không muốn để cho Trương Phạm tu luyện. Sở dĩ gọi là Trương Phạm có lẽ muốn để cho nó là một người bình thường thôi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio chương 863 kẻ sen ngang. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio chương 863 kẻ sen ngang. Nhóm dịch me trai em. Lôi cương không muốn phá hỏng nếp sinh hoạt của Trương Phạm và Trương Giật Hiên. Hắn chẳng qua chỉ là người vô tình can dự vào cuộc sống của bọn họ. Bọn họ dù sao vẫn nên sống theo cách sống vốn có của bản thân là hơn